chương u mùa đông năm lớp 6, trời trở lạnh bất thường những ngày lạnh lẽo như thế tần chiu ê chiu ê không muốn đến lớp chỉ muốn được rút trong chăn ngủ nướng vì thế thường giả bộ đau bụng để nghỉ học một hôm cô bé lại giả bệnh vừa khoan khoái tỉnh giấc trong chăn ấm thì nghe thấy tiếng của mẹ và bác chu mẹ của chị tiểu đam từ ra ngoài vọng vào là bác chu hỏi trước chiu chiu nhà cô hôm nay lại nghỉ học à dần chẳng hiểu sao gần đây con bé cứ đau bụng suốt, chẳng biết có phải bị dung sáng gì hay không. lớn thế rồi còn dung sáng gì nữa, hay là sắp thành người lớn rồi cũng nên. mẹ cô nghe thấy thế lắp b ấ p kinh hãi, sao nhanh thấy được chứ? con bé chưa đầy 12 gì mà đã thành người lớn được? tôi đây phải đến năm 16 cơ đấy. trẻ còn giờ có giống gì xưa đâu, lúc nhỏ cô ăn gì, giờ xem bọn nhóc này ăn những gì nào. lớn nhanh một tí cũng chẳng có gì lạ. Tần Chiêu Chiêu vừa mới tỉnh giấc, m ơ m ơ màng màng, nghe tiếng nói vọng v à o lơ ngơ chẳng hiểu được bao nhiêu, cũng không để tâm lắm. Hôm sau đi học, vừa đến cổng trường, lại gặp cô giáo Lữ chủ nhiệm đang bước trên cầu thang. Được cô thăm hỏi, Tần Chiêu Chiêu em khỏe rồi chứ? Tần Chiêu Chiêu nhớ lại mấy câu nghe trộm được hôm qua, không nghĩ ngợi gì, buộc miệng, thưa cô. mẹ em nói không phải em bị bệnh mà là sắp thành người lớn rồi. Trường học ở trường cư được xây dựa lưng vào một sườn núi nhỏ giống như khu tập thể. Qua cổng chính là một dãy bậc thang dài. Đi hết bậc thang là tới sân thể dục lớn. Đi thêm chục bậc nữa sẽ đến hai dãy phòng học. Bên trái là dãy phòng cho học sinh tiểu học. Bên phải là phòng học của sinh viên kỹ thuật thuộc nhà máy. Lúc cô lữ hỏi chuyện. cô đã đi được khá khá, còn tần chiêu chiêu chỉ dựa bước lên bậc thang. cách xa nên thầy cao giọng học trò cũng gân cổ, âm thanh không hề nhỏ. lời vừa thoát khỏi miệng, cô lữ đã không nhịn được cười. bà mấy sinh viên kỹ thuật 17, 18 vừa nam vừa nữ cũng che miệng cười rang. tần chiêu chiêu ngơ ngác, không hiểu mình đã nói gì mà chọc mọi người cười đến như vậy. đến tận lúc sau mang dở bài tập lên phòng giáo viên. cô lữ vừa nhìn thấy cô bé thì lại cười không những thế bảy tám giáo viên trong phòng cũng nhìn cô bé mà t n m t ỉ m rõ ràng đã biết ban nãy cô đã gây ra một chuyện rất là tức cười có điều cô bé nghĩ nát óc vẫn không hiểu nổi rốt cuộc tại sao câu nói của mình lại khiến mọi người cười như vậy cô lữ nhận bài của từng chiêu chiêu mỉm miệng n h ị n cười d ặ n g dò chiêu chiêu à có thành người lớn cũng không cần phải lớn tiếng khoe t h ế đâu Tần Chiêu Chiêu ù ù cả cả cật đầu, m a n g một bụng nghi q u ặ c về kể cho mẹ nghe. Mẹ nghe xong dở khóc dở cười. c á i con bé ngốc này, sao cô lại ngốc chứ? Mẹ c ũ n g chẳng giải thích nốt cho cô. Vì thế đây vẫn là niềm nghi q u ặ c lớn nhất trong lòng của Tần Chiêu Chiêu suốt những năm tiểu học. Đến tận sau này lên cấp 2 cô mới dần dần nhận ra ngày trước mình đã ngốc như thế nào. Kỳ 2 năm lớp 6 á sắp đến ngày tốt nghiệp, nên học sinh trong lớp thường tặng nhau bưu thiếp lưu niệm. một bộ bưu thiếp giá vài đồng với học sinh tiểu học quả là không rẻ. mà cùng năm ấy, ông bà nội từng chiêu chiêu ở quê lần lượt qua đời. cả nhà hai lần về quê chịu tan, tốn không ít tiền. mấy tháng nay, thức ăn trong nhà đều là cải xanh rẻ tiền. cô cũng chẳng có nhiều tiền tiêu vật, vì thế càng thêm căng thẳng. cô không có nhiều tiền để mua bưu thiếp tặng mọi người. nhưng dù cô không tặng cho người ta, người ta cũng vẫn tặng cho cô. Dần có người mà không đáp lại sao phải phép? Vì vậy cô bé đành ương ngạnh kiên trì xin tiền mẹ mua bù t h i ế p Cô ngập ngừng. Các bạn có mang tặng con, chẳng lẽ con không tặng lại hay sao? Mẹ nghe xong lặng thinh hồi lâu. Cô bé đã tưởng không còn chút hy vọng gì nữa rồi, lại thấy mẹ rút ra năm đồng. Cô bé vui sướng ngất n g a y cầm số tiền lớn nhất từ xưa tới giờ. cùng bạn bè vào thành phố chọn mua bưu thiếp. cửa hàng bất quá tấp nập, tọa lạc ngay bên ngã tư đường, có một quầy nhỏ chuyên bày bán bưu thiếp, poster, ảnh dán, nơ buộc tóc, đồng hồ điện tử và các loại đồ chơi mà học sinh yêu thích. của tuần trẻ con tụ tập vây quanh quầy hàng, từng chiêu chiêu và các bạn mạnh ai nấy chen vào trong chọn bưu thiếp. trong các loại bưu thiếp, loại in hình nhóm tiểu hổ là đắt hàng nhất. nhóm tiểu hổ gồm có phích lịch hổ ngô kỳ long tiểu x o á i hổ trần chí bằng và quái quái hổ tô h ữ u bằng là ban nhạc thần tượng nổi tiếng của đại loan cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. ba chàng trai trẻ này là nhóm nhạc thịnh hành nhất ngày đó chiếm lĩnh thị trường châu á với tốc độ chóng mặt khai mở một thời đại thần tượng hoàn toàn mới được vô số thanh thiếu niên ưa thích Tiếng hát của họ đã bầu bạn với Tần Chiêu Chiêu suốt thời tiểu học. Ở trường, bạn bè cô cực kỳ yêu thích bài hát p h ư ờ n Táo Xanh Hạnh Phúc" nổi tiếng của họ. Tần Chiêu Chiêu lại thích bầu trời rực rỡ, ước mơ rực rỡ hơn. Mỗi khi nghe bài hát, lại thấy thế giới trước mắt trở nên rực rỡ vô ngần. Trong lớp có bạn mua băng cassette của nhóm tiểu hổ. Tần Chiêu Chiêu từng mượn về nghe. Ở nhà không có đài cassette, cô bé phải sang nhà bác Lý h à n g x ó m nghe nhờ. cái đài này là báo v ậ t của bác lý trẻ con tuyệt đối không được động vào bác lý đích thân mở nhạc rồi ngồi cạnh ở bên bằng chạy hết mặt a rồi thì đổi sang mặt b tần chiêu chiêu ngồi trên chiếc ghế đ u cứ thế mê mẩn nghe tới hết cả băng bằng chạy hết rồi vẫn muốn nghe lại lần nữa nhưng ngại làm phiền thêm bỗng nhiên bác lý chủ động bật lại một lần nữa bằng này nghe cũng được p h ế t nhỉ tần chiêu chiêu như mở cờ trong bụng hôm đó cứ ngồi miết ở nhà bác lý nghe b ằ n g đến tận khi mẹ gọi về ăn cơm xem xét hết một lượt tần chiêu chiêu cẩn thận chọn lấy hai bộ bưu thiếp một bộ hình nhóm tiểu hổ bộ kia hình x é t x e y a vừa tròn năm đồng thanh toán xong xuôi chợt thấy trong góc c ủ a quầy bán là hình một bộ bưu thiếp của ông mỹ linh quang dung mà cô từng yêu thích mấy năm trước đã ngọc nát hương tan ông mỹ linh là một nữ diễn viên người hồng kông cô trở nên nổi tiếng thập niên 1980 với v a i diễn tiêu biểu đó là quàng dung trong bộ phim anh hùng xà điên 1983 đời tư của cô gắn liền với nam diễn viên thanh trấn n g h i ệ p và kết thúc bằng hơi ga cô vẫn nhớ rất rõ người diễn viên ấy cũng nhớ rõ ngày bé đã từng chơi trò quá thành h o à n g dung cầm bộ bưu thiếp lên ngắm nhìn đều là những bức hình kinh điển của ông mỹ linh trong tác phẩm anh hùng x ạ điu ê những hình ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp đẽ quy quản nhất của cô tần chi chiêu rất muốn mua nhưng mà lại không còn tiền muốn mà không có tiền biết phải làm sao như có ma xu i quỷ khiến tần chi chiêu liếc mắt trong sang chủ quầy thấy ông đang cúi đầu trả tiền thừa cho người khác hoàn toàn không chú ý tới mình cô liền nắm chắc bộ bưu thiếp trong tay v ô thức bước ra ngoài một bước hai bước ba bước bốn bước ra tới cửa, cô bé co chân chạy, tim đập thình thịch theo từng bước chân chỉ trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Hôm đó, Tần Chiêu Chiêu c h ị một mạch về tận khu trường cơ. Ngày n ấy người ở khu trường cơ vào thành phố thường không đi xe công cộng, một g ì không thuận tiện, mỗi lần muốn đi lại phải ra tận đường lớn phía ngoài nhà máy ngồi chờ xe, lại còn phải trả tiền xe nữa. Dừa đi dừa về cũng không rẻ. Muốn vào thành phố tốt nhất là đạp xe, nếu không cứ men theo đường nhỏ sẽ tới. Từng chiêu và các bạn cùng đi bộ vào thành phố. Cuối cùng một mình cô chạy về trước, mồ h ô i c h ả y rồng rồng, trên tay ôm chắc ba bộ bưu thiếp, hai bộ mua, một bộ trộm. Về tới nhà đến nửa ngày mà vẫn chưa hoàn hồn. Hôm sau tới lớp, các bạn xúm lại hỏi v ì sao hôm qua một mình im ỉm trốn về trước. Cô bé liền đ ỏ mặt dối rằng hôm qua đột nhiên buồn đi vệ sinh. Lúc sau quay lại không thấy các bạn đâu nữa. liên chạy một mạch về nhà. Từng chiêu chiêu có đến 3 bộ bưu thiếp, mỗi bộ 10 cái đủ để đáp lễ bạn cùng lớp. Mỗi bộ cô bé cố tình giữ lại một tấm mình thích nhất. ảnh chụp chung nhóm tiểu hổ, bộ hình ông mỹ linh giữ lại tấm hình hoàng dung xinh đẹp nhất và một tấm hình 12 thánh đấu sĩ trong Sensoya. Rồi cất kỹ trong một hộp bánh bằng sắt. Đây là hộp nữ trang chứa tất cả những thứ trân quý nhất của cô. Hạ Cầm được tặng nhiều bưu thiếp nhất, đ e m bảy kính cả mặt bàn. Cô giáo chủ nhiệm nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên. Nhiều người tặng bưu thiếp cho em thật đấy. Cô bé kiều hạnh tươi cười. Mọi người đều thích chơi với em nên nhận được nhiều thiếp lắm ạ. Nhưng nhận được nhiều bưu thiếp quá cũng không phải là chuyện hay ho. Nhận rồi phải đáp lễ, nhận càng nhiều càng phải trả nhiều. Cha mẹ Hạ Cầm chỉ là nhân viên bình thường trong nhà máy, mẹ nghĩ bệnh dài hạn vì sức khỏe yếu. vì thế gia cảnh tầm tầm, cô bé không có nhiều tiền tiêu vật để mua b ư u t h ế p nghĩ tới chuyện làm thế nào có được chừng đó bù t h ế p để tặng lại bạn bè cũng đủ khiến tận chiêu chiêu phát rầu thay cô. kết quả, Hà Cầm cũng xảy ra chuyện vì mấy tấm b ư u t h ế p cũng giống t ầ n chiêu chiêu, h ạ Cầm không đủ tiền mua b ư u t h ế p nên nảy lòng tham trộm ở quầy hàng. cô n h ố c lớn gan trót lọt ở quầy này, thấy mọi việc thuận lợi càng u mê, không những chẳng bỏ chạy. còn sang hàng khác trộm thêm kết quả bị chủ quầy bên kia bắt được ông ta nổi trận lôi đình hung hăng kéo hai cánh tay cô còn nói mấy hôm trước ông đã mất trộm một bộ bưu thiếp khác giờ bắt được đứa trẻ hư không cẩn thận dạy dỗ sao được chứ lúc này vị chủ quán bên cạnh đã nhận ra bộ bưu thiếp trong tay của hạ cầm chính là thứ vừa không cánh mà bay khỏi tiệm nhà ông ta hai người lớn s ú m lại giáo huấn cô bé bọn họ không hề trách mắng chỉ lấy dây lưng, cột cô bé vào thân cây bên trường thì chúng, coi như giết gà dọa khỉ. nhóc con dám to gan ăn trộm, hậu quả sẽ như thế này. người đi đường vây lại thành vòng tròn, vừa xem vừa chỉ rõ bàn tán. cô bé cúi thấp đầu khóc s ư c t ư ớ t gan lớn thường ngày biến mất không tâm tích. có người ở khu trường cơ đi qua nhận ra cô bé, đây chẳng phải con gái bác Hạ ở phân xưởng năm đấy sao? c h ị quá nghe vậy mừng rỡ. các bác nhận ra con ranh nè khéo thật nhờ các bác chuyển lời tới người nhà bảo họ đến đưa con bé về con n h ỏ thế này đã đua đội trộm cắp không dạy dỗ nghiêm khắc sao được chứ chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng xấu lan ngàn dặm người kia mang lời nhắn về chưa đầy một ngày cả khu trường cơ ai cũng biết con gái bác hạ phân xử năm g n đi trộm đồ trong thành phố bị bắt được nhà họ hạ mất mặt vô cùng bác hạ sầm mặt đưa con gái về khóa trái cửa lại đánh một trận thừa sống thiếu chết tiếng khóc t h ê lương vang vọng mãi không ít người vây quanh cửa nhà họ Hạ xem náo nhiệt tần chi chiêu cũng cùng một đám côn nít chạy tới xem nghe thấy tiếng Hạ cầm khóc cô cũng hết hồn nhớ tới hôm trước mình cũng trộm đồ may là không bị bắt nếu không chỉ nghĩ đến đây cũng thấy lạnh s ố n g lưng Hạ cầm chịu đòn của ba xong tới trường không còn thần khí của tiểu nữ vương nữa giờ cô bé chỉ ngồi im cúi đầu, bạn bè cũng không còn ai mong men tới chơi cùng, vì ở nhà người lớn vẫn dặn thật kỹ rằng không được chơi với bạn đi ăn trộm đồ, chẳng ai mong con mình chơi với đứa trẻ m a n g tiếng, sợ con mình sẽ học theo thói xấu. lúc trước, h ạ cầm thường xuyên kéo bè cô lập bạn cùng lớp như t ầ n chiêu chiêu, đến giờ tới lượt mình bị cô lập, kỳ t h ậ t t ầ n chiêu chiêu rất cảm thông với cô, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. làm sao có thể đồng cảm với kẻ vì mấy tấm bưu thiếp mà đi ăn trộm đây? Mùa hè năm 1994 t ầ n g ầ n Chiêu Chiêu tốt nghiệp tiểu học. Cô là một trong những học sinh cuối cùng học trong trường dành cho con em nhân viên khu trường cơ. Sau năm ấy, trường đóng cửa. Nguyên nhân do vào đó chính sách kế hoạch hóa gia đình dần có hiệu quả, tỷ lệ sinh đẻ giảm đi, số trẻ con đến tuổi đi học mỗi năm ít dần. Mấy năm liền, trường thường xuyên thiếu học sinh. hơn nữa đa số giáo viên dạy ở đây không phải là người được đào tạo sư phạm bài bản mới học hết cấp 2, cấp 3, kỹ năng sư phạm rất kém cả hai nguyên nhân trên khiến phòng giáo dục thành phố quyết định đóng cửa trường học sinh sẽ chuyển sang các trường tiểu học công lập ở gần đó hai giấy phòng học từ đó chẳng còn ai dùng tới ít lâu sau cổng chính cầu thang cũng bị cắt xẻ trở thành móng cho g i y nhà nhân viên hùng vốn xây lúc xây dựng lại tiếng động cơ gầm rú thay thế v à x ó a nhà hết tiếng a a đọc sách năm nào chương 7 sau khi tốt nghiệp trường tiểu học trường cơ tần c h i chiêu được vào thành phố học vốn không nhất thiết phải vào tận thành phố học vì khu ngoại thành phía đông cũng có trường trung học trường này xếp thứ 8 toàn thành nên gọi tắt là bát trung rất tiện cho con em các gia đình sống ở ngoài thành đi học trường bát trung n g a y sách nhà máy trường cơ trẻ con trong khu tốt nghiệp tiểu học trường cơ thường chuyển sang học luôn ở đây chờ tiện đi lại nhưng mà điểm thi tốt nghiệp của tận chiêu chiêu rất khá đủ điểm vào trường nhị trung trong thành phố cứ dựa vào thứ tự trong tên gọi là đủ biết đây là trường tốt của thành phố giáo viên ở trường tiểu học trường cơ không phải là người đào tạo sư phạm nên trình độ không quá nổi trội thành tích dạy và học cũng không cao học sinh tốt nghiệp ra chẳng mấy ai đủ điểm vào nhất trung hay nhị trung thành tích của tận chiêu chiêu lại đố vào trường nhị trung chẳng lý gì ba mẹ lại không để cô đi học ở đó hàng x ó m nghe thế cũng kháo nhau t ầ n chiêu chiêu học hành rất khá mới có thể thi vào trường nhị trung chỉ cần chăm chỉ học hành nhất định sau này có thể lên bắc kinh học đại học trẻ con ở trường cơ không mấy đứa học giỏi phần gì cơ sở vật chất của trường lớp nghèo nàn phần gì đám trẻ con ở đây chẳng khác b à y dê được t h ả quan tự lớn, ham chơi hơn là ham học, mà quan trọng hơn, phụ huynh trong những gia đình công nhân bình thường cũng chẳng kỳ vọng nhiều vào chuyện học hành của con cái. đa số phụ huynh khá thờ ơ, được chăn hay chớ với chuyện đi học của con cái. chúng còn học được thì nộp học phí cho đi học, không học được nữa thì sớm theo cha mẹ vào nhà máy làm công nhân. khảo sơn cật sơn, khảo thủy cật thủy. sống đâu dự đấy. đối với các gia đình công nhân, còn chỗ dựa nào lớn hơn là nhà máy này. hàng năm n ộ i bộ nhà máy cơ khí trường thành vẫn tổ chức tuyển công nhân, giải quyết vấn đề việc làm cho một là con em công nhân viên chức. đối với những công nhân sống bám vào nhà máy, c ả đời không nhìn xa trông rộng, con cái không thể học tiếp hay thi t r ự c đại học vào làm trong nhà máy cũng coi như được ôm bát sắt, không phải lo toan một đời. dân đen chỉ cần ngày ngày yên bình có cơm ăn áo mặc là đủ thỏa mãn lắm rồi năm tầng chiêu chiêu tốt nghiệp tiểu học chị Tiểu Đan g hàng x ó m cũng tốt nghiệp trường kỹ thuật của nhà máy được nhận vào học việc ở phân xưởng năm đến giờ nhà chị có năm khẩu bố mẹ và ba con đều trở thành công nhân của nhà máy ở trường cơ có rất nhiều gia đình cả nhà đều là công nhân nhà máy như vậy có nhà còn ba thế hệ cũng từng làm việc trong nhà máy thật đúng là ra trận cha con không rời. tuy hai năm gần đây đãi ngộ từ nhà máy không còn tốt như trước, nhưng có thể nào đây vẫn là doanh nghiệp lớn của nhà nước, công nhân viên chức vẫn tìm mọi cách đưa con cái nhà mình vào làm. không màng gì cao sang, chỉ mong một chỗ làm ổn định, đáng tin trong nhà máy quốc danh. hai năm trước chị Tử đang vất vả lắm, mới nằm trong số 30 học viên được nhận vào trường kỹ thuật của nhà máy. bất dù luyện v u i vẻ bày mấy mâm cổ mời bà con bạn hữu bác trai hân hoan vậy là tốt rồi cuối cùng chuyện công ăn việc làm của con cái cũng giải quyết xong nỗi lo canh cánh trong lòng nay cũng được t r ú t hết rồi bọn trẻ trong khu tập thể từ nhỏ đã quen những cảnh này nên đều tự ý thức được tương lai nếu không học hành tử tế vẫn có cơ hội vào làm công nhân nhà nước không cần lo lắng thái quá chuyện tiền đồ sau này vì thế dĩ nhiên chẳng buồn để tâm chuyện học hành rất ít đứa ham học hay quyết tâm gắn sức theo nghiệp đèn sách. Mấy năm trước, con trai bác lý hạng sớm thi đậu vào một trường đại học ở Bắc Kinh, tuy không vào thanh qua, b ắ c đại, danh tiếng lẫy lừng, nhưng cũng đủ làm xôn xao cả khu tập thể nghèo. Trước kia, trong khu từng có người thi đ ổ đại học, nhưng không phải trường ở Bắc Kinh. Con trai bác lý là người đầu tiên được đi học đại học ở Bắc Kinh, khiến gia đình rạng danh, nở mài nở mặt. nếu Tần Chi Chiêu có thể học được, mẹ cô cũng hy vọng con gái mình sẽ là người thứ hai được lên Bắc Kinh học. Vì thế bà quyết định bỏ gần tìm xa, đưa con tới đăng ký học ở trường Nhị Trung. Học ở trường Nhị Trung trong thành phố, hôm nào Tần Chi Chiêu cũng lóc cốc chiếc xe đạp, ngang khu cũ tới trường. k ề u m ụ c chuyển từ trường tiểu học thực nghiệm của thành phố lên trường trung học thực nghiệm, hàng ngày tự mình đạp xe đi học. từ khu trường cơ vào thành phố chỉ có một con đường lớn nên hai người vẫn thường chung đường đi trong 10 phút vào tới thành phố sẽ tách ra mỗi người một hướng tàng học tần chiêu chiêu thường xuyên gặp kiều mục đạp một chiếc xe đạp mới tinh bóng loáng lướt như bay trên đường nhựa s ơ m i trắng vô ngần dưới ánh mặt trời cậu vẫn luôn luôn thanh nhã sạch sẽ như thế không hiểu sao dần dần tần chiêu chiêu bắt đầu chờ mong được vô tình gặp kiều mục hàng ngày mỗi lần thấy cậu, cô lại vô thức giữ nguyên tốc độ, giữ nguyên khoảng cách, bám theo phía sau. Bến xe lăn tròn trên con đường ngập nắng vàng tươi, trái tim t ầ n chiêu chiêu cũng rộn ràng trong lòng ngực. 12 tuổi, từ giả những tháng ngày thơ ấu, chập chững bước sang tuổi thiếu niên, t ầ n chiêu chiêu vẫn không hiểu gì sao mỗi lần gặp kiều mục là tim luôn rộn ràng trong lòng ngực. 12 tuổi, từ giả những tháng ngày thơ ấu. chập chững bước sang tuổi thiếu niên, tần chiêu chiêu vẫn không hiểu vì sao mỗi lần gặp kiều mục là tim luôn rộn ràng trong lòng ngực. cô chỉ mơ hồ nhận ra mình rất thích được gặp kiều mục trên đường. ngày nào được thấy cậu thì hôm đó tâm trạng rất tốt, vô cùng vui vẻ. tuy rằng cậu chưa từng nói chuyện với cô, thậm chí cũng chưa từng liếc mắt nhìn cô lấy một lần. vào học trung học có một thời gian, tần chiêu chiêu đọc được rất nhiều truyện cổ tích, từ truyện cổ riem tới truyện Andersen, con gái luôn thích đọc truyện cổ tích, cô cũng không ngoại lệ, luôn luôn mơ tưởng về thế giới hư ảo mỹ lệ thuần khiết trong truyện cổ, còn có cả những chàng hoàng tử anh t ấ n g cao quý nữa. Hình ảnh hoàng tử đẹp đẽ, v ẫ n mường tượng ra chính là Kiều Mục. Tất nhiên sẽ là Kiều Mục, cũng chỉ có thể là Kiều Mục mà thôi. Trong cuộc đời ngắn ngủi của t ậ n Chiêu Chiêu, Kiều Mục là người cao quý nhất trong số bạn bè cùng trang lứa. trong mắt cô kêu một hoàn toàn xứng đáng là hoàng tử kêu một không giống với đám trẻ bình thường cậu nhóc thượng hải này khác xa lũ con nít trong khu tập thể trường c ơ n chẳng ai thấy b ố n cậu trong đám con trai m ã i miết nghịch đất cát đánh trận giả lặn ngập dưới sông hay leo cây bới tổ chim hầu hết thời gian cậu chỉ ở trong nhà tập đàn thỉnh thoảng theo ba mẹ ra ngoài tản bộ đi lòng vòng trên đường lớn quanh nhà máy mỗi khi ba người nhà của phó giám đốc Kiều đi ra ngoài, có rất nhiều người lân la tới chào hỏi. Phó giám đốc Kiều cũng rất khách khí, nhắc con trai chào hỏi lại. Kiều mục sẽ dùng thứ tiếng phổ thông cực kỳ chuẩn xác chào hết ông bà, cô bác một lượt. Đây là chuyện có một h ô h a trong khu tập thể nhà máy. Ngày ấy khái niệm phổ cập tiếng phổ thông vẫn còn rất mờ nhạt, nhất là tại một nhà máy quốc doanh nằm ở ngoại thành hiệu l á n như thế này. đa số công nhân nhà máy đều là dân bản xứ nói giọng địa phương. còn nít lớn lên học theo cha mẹ cũng nói toàn phương ngữ. thậm chí có lần giờ ngữ văn giáo viên gọi học sinh đứng lên đọc diễn cảm bài khóa, vẫn có h ọ c trò đọc bằng giọng địa phương khiến thầy cô dở khóc dở cười. tiếng phổ thông thường chỉ thấy trên các bản tin truyền thanh truyền hình hoặc vài trường hợp đặc biệt quan trọng khi các cán bộ lãnh đạo dùng thứ tiếng phổ thông trọ trẻ thông báo một vài quyết định quan trọng. hay báo cáo với cấp trên. Người bình thường dùng tiếng phổ thông sẽ bị coi là lạm p h á t Tiếng phổ thông của Kiều Mục là do mẹ dạy từ nhỏ, phát âm cực kỳ chính xác, không lẫn chút khẩu âm địa phương nào. Người qua đường nghe cậu bé nói tiếng phổ thông chính xác như vậy thì không ngớt khen ngợi. Ai nấy đều khen cậu nhóc ăn nói đỉnh đạt, sau này nhất định sẽ làm lớn. t r o n g số những người khen ngợi Kiều Mục có cả mẹ c ó t ậ n g Chi Chiêu. chiêu. lúc ấy tận chiêu chiêu đi cùng mẹ nghe thấy kiều mục nói tiếng phổ thông thật là hay cô liền cảm thấy giọng địa phương của mình khó nghe muốn chết nghe thấy mẹ dục chào phó giám đốc kiều nhưng cô bé vẫn cắn răng nín t h i n h đỏ mặt cúi đầu nhất định không hé một lời tuy rằng cuối mặt chẳng thấy được ai nhưng tận chiêu chiêu vẫn cảm thấy rõ ràng kiều mục vừa tò mò nhìn mình ánh mắt như chuồn chuồn lướt cánh sen hồng rất nhanh chuyển sang hướng khác rất hồi h ợ p nhưng mà cũng đủ khiến cho trái tim của tần chiêu chiêu không ngừng rộn lên cho tới khi về nhà và đến lúc đi ngủ nằm thế nào cũng không ngủ được đành dậy bật đèn mở sách ngữ văn ra xem cô quyết tâm từ giờ sẽ học nói tiếng phổ thông chuẩn như kiều mục hôm sau tần chiêu chiêu dậy sớm ăn sáng rồi đi học ruộng vườn sắc xanh ống ả phủ khắp vùng ngoại thành mặt trời mới ló dạng rải rác những tia nắng ấm áp mây hững hờ trôi gió dịu dàng thổi vài cánh chim nhỏ đập cánh bay ngang bầu trời trong veo tần chiêu chiêu dừng xe ở ngã ba ngoái đầu nhìn lại con đường vừa đi trời đến khi thấy bóng kiều mục xa xa mới lại đạp xe tiếp nhưng đi rất chậm kiều mục bất kịp tần chiêu chiêu rất nhanh lúc tiếng xe cậu lướt qua tiêm cù khu rộn ràng như tiếng trống đợi cả một buổi sáng chỉ mong gặp được cậu muốn mượn cớ rồi dùng tiếng phổ thông đã mất công luyện cả đêm qua để bắt chuyện với cậu. Tì vất vả chờ đợi cậu, nhưng cô lại không đủ dũng cảm, ngẩng đầu nhìn cậu lấy một lần, càng không có dũng khí chủ động bắt chuyện. Cố h ỏ n g như thể bị vật gì bịch kín, không thốt được lời nào. m ộ t thoáng n g ậ p ngừng, Kiều Mục đã đi lướt qua cô, m ấ t không chớp, hoàn toàn không để ý đến cô, cứ thế mà đi thẳng. s ơ n g sớm, sương mờ chưa tan. trên mi tần g chiêu chiêu nước mắt động như sương. k h ô c một hồi cô lại mong mình có thể trở thành nàng lọ lem trong truyện cổ tích. lọ lem thật may mắn biết bao được bà tiên giúp đỡ có xe ngựa bí đỏ có giày thủy tinh khiến nàng trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong buổi p h hội khiến hoàng tử liếc mắt đ ạ i chú ý tới nàng. ấp ủ tâm nguyện khờ khạo tần g chiêu chiêu cũng bất chấp nhân vật trong cổ tích vừa ngây thơ vừa thành kính cầu xin thượng đế. mong người sẽ p h á i bà tiên tốt bụng tới bên mình. đáng tiếc, đời thực không phải là cổ tích, chẳng có thượng đế hay bà tiên nào hết. chẳng những hoàn cảnh không thể thay đổi mà còn tệ hại hơn nữa. chương 8 từng chi chi còn nhớ năm cô học lớp 8 cũng là lúc thời kỳ hưng thịnh nhất của nhà máy không còn nữa. thập niên 90 của thế kỷ 20 dưới tác động của chính sách cải cách kinh tế toàn diện, nền kinh tế tập trung kế hoạch. c h u ể n hướng sang nền kinh tế thị trường. suốt quá trình chuyển đổi, hàng loạt nhà máy xí nghiệp phá sản, công nhân viên chức thất nghiệp, tạm thôi việc, nghỉ không lương. công nhân mất việc và nghỉ không lương đã trở thành những danh từ riêng chỉ có trong thời kỳ này. thành phố công nghiệp bé nhỏ nằm trong lòng Giang Tây cũng bị ảnh hưởng của xu thế chung. 90% các nhà máy xí nghiệp, hầm mỏ bị đình trệ, tạm ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. tạm thôi vì cũng là chuyện công nhân viên chức các xí nghiệp ở đây không thể trốn tránh một chuyện khiến người ta đau lòng là nhà máy lớn của nhà nước nhà máy cơ khí trưởng thành không đến mức phá sản ngay nhưng cũng phải tạm ngừng sản xuất công nhân trong xưởng t ừ n g tớp t ừ n g tớp bị cho nghỉ không lương chẳng những giảm biên chế mà bệnh viện nhà máy hàng quán thuộc nhà máy cũng dần dần đóng cửa chi nhánh ngân hàng bưu điện được rút về thành phố mẹ từng chiêu chiêu bị c h o n g h ỉ việc trước mấy tháng sau phân xưởng của ba cô cũng thông báo ngừng sản xuất tạm thôi việc có thể coi là tin dữ nhất đối với rất nhiều công nhân nhất là những người đã làm việc trong nhà máy một hai chục năm phải nghĩ việc ở tuổi này là một chuyện vô cùng khó xử người lớn tuổi có thể lo lót s i n h d ậ y thu non người trẻ tuổi có thể đi học nghề khác kiếm kế sinh nhai nếu còn trẻ bắt đầu lại từ đầu cũng không đến nỗi khó chị khó với những công nhân chơi vơi không đủ già để đạt tiêu chuẩn s i n h về hưu mà cũng không còn trẻ để dễ dàng chuyển qua nghề khác bắt đầu lại từ đầu đã hơn 40 tuổi tuổi này mới đi tìm việc thật nói dễ hơn làm đối với những gia đình cả nhà là công nhân nhà máy như chị Tiểu Đang chuyện này càng khó chấp nhận bởi đột nhiên cả nhà đều cùng bị thất nghiệp nhớ lại ngày ấy khó khăn lắm mới giành được s ứ c t vào làm trong nhà máy trong lòng vui mừng nhường nào vẫn tưởng rằng vào được một đơn vị nhà nước có được một chỗ làm tin cậy ổn định là có thể yên ổn cả đời ai ngờ được nhà máy quốc d a n h lớn như vậy cũng có ngày suy sụp một khi nhà máy suy tàn công nhân nào còn an ổn tổ chim bị phá trứng còn nguyên vẹn được hay sao cơn b á o thư v ị không thể tránh khỏi cuối cùng cũng lan tới trường cơn công nhân mất việc ai nấy đều buồn rầu ảm đạm á n h mất đ ờ đẩn không biết nên đi đâu về đâu nửa đời làm việc trong nhà máy, tới giờ cả hai vợ chồng tầng gia đều bị cho tạm nghỉ, trừ một năm h a đồng phí trợ cấp thôi việc mỗi người mỗi tháng ra, cả nhà không còn nguồn tài chính nào khác. Điều kiện tầng gia vốn đã không tốt, thêm lần này nữa đúng là cằm quả vô đơn chí. Ngày b a nghỉ việc, ông ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. căn phòng nhỏ ưm ơ mùi khói, còn mẹ nín lặng nằm trên giường cả ngày. Tần Chiêu Chiêu biết thời gian này ba mẹ không vui nên đi học về, liền một mặt lao vào căn bếp nhỏ, dằn co đánh v ậ t với xông chảo nửa ngày, m ồ hôi nhẽ nhại mới chạy ra ngoài, rồi nói: ba mẹ rang cơm thôi. Đây là lần đầu tiên Tần Chiêu Chiêu tự mình nấu cơm, trước đó cô mới chỉ được mẹ dạy rang cơm rán trứng mà thôi. Cơm cô nấu ra đương nhiên không ngon lành gì, cơm cháy khét, cải thì xào quá lửa x é m vàng. đ ậ u h ũ thì cháy đen, c a n trứng cà chua nhiều muối mặn chát. thế nhưng vợ chồng Tần gia lại ăn hết sạch, không chừa một miếng. tối hôm đó, chờ Tần chiêu chiêu ngủ rồi, Tần ba mới thận trọng nói với Tần mẹ: từ giờ cuộc sống d ấ t i ả hơn, nhưng vì chiêu chiêu, chúng ta phải nghĩ cách tiếp tục sống cho tốt. mình thấy có phải không? Tần mẹ nước mắt nhạt nhòa. Ừ, chúng ta nhất định phải vượt qua ả i này, vì con gái nhất định phải vượt qua. phân xưởng ngừng sản xuất, bà cùng mấy bác trong nhà máy ra ngoài kiếm việc làm thêm. chỗ này cần người lắp máy móc thì đi theo nửa tháng, chỗ kia cần người gia công sản phẩm thì qua làm d â m ba ngày, làm xong nhận tiền công luôn. mẹ nhận người quen giới thiệu xuống chợ xin một chân trong coi tìm áo ngủ. có khi vài ngày không ai thuê, cả nhà miệng ăn núi lở, mọi người trong nhà khó tránh khỏi tinh thần q u ả n loạn. Ba liền cùng mấy chú bác tới chợ chuyên buôn bán vật liệu xây dựng phía nam thành phố làm công nhân bốc vác giúp người ta dỡ hàng. Hàng hóa phần lớn là những trương gạch men nặng trĩu, vác những thứ này vô cùng m ấ t sức, tiền công lại rẻ, dỡ 1 t ấ n mới được 5 đồng. Bởi vì đây là việc chân tay, chẳng cần kỹ thuật gì phức tạp, nên trả công cực kỳ rẻ mạt. Bình thường các tiệm vật liệu xây dựng đều chuyển mấy chục tấn hàng bằng xe lửa. sau đó dùng ô tô chở tới thành nam cuối cùng tìm mấy người bốc vác dỡ hàng xếp vào kho xong việc trả công mấy trăm đồng cho mỗi người chia nhau có lần nhận được một mối lớn cần chuyển 60 tấn gạch lát sàn nhà nhóm của tầng 3 chỉ có 6 người việc thế này ít ra cũng cần phải đến 8 người nhưng nhiều người thì ít tiền đi bọn họ nguyện không kêu thêm người mỗi người ráng vất vả thêm một chút lần đó dỡ hàng xuất sắc một ngày mỗi người được 50 đồng mang về về nhà. Tần mẹ phát hiện hai vai chồng sưng u nhưng mặt lại vô cùng vui vẻ. Mình xem hôm nay làm ăn phát đạt kiếm được những năm chục đồng này. Tần mẹ nắm giá thị trường vừa nhìn thấy 50 đồng n h ậ m tính ra biết hôm nay chồng đã k h u â n bao nhiêu hàng liền kinh hãi nói lão tần hôm nay mình dỡ những chục tấn hàng sao? Tần chiêu chiêu đang ở trong b u ồ n làm bài tập. nghe tới đây liền kinh ngạc đến giận người. Học toán trên lớp được dạy một tấn tương đương 1.000 cân, 10 tấn là 10.000 cân. ngày hôm nay bà cô vác tận 10.000 cân hàng. con số này đối với cô thật khổng lồ, thật không tưởng tượng nổi. làm thế nào bà ba có thể vỡ hết chừng đó hàng? lại nghe thấy tiếng của bà vui vẻ vọng vào. thế này c ó đáng gì? một thùng gạch lát 50 c â n chỉ cần có 200 t h ù n g thôi mà. vỡ h 0 i thùng gạch nặng như vậy. mới được hai trăm đồng tính ra tiền công mỗi thùng chỉ hơn một hào. Tần chiêu chiêu nhậm tính so sánh tổng lượng công việc với tiền công dỡ mỗi thùng gạch bà hốc mắt đổ que bà vất vả quá. Tần mẹ nín lặng hai giọt nước mắt rớt xuống chiếc khăn ấm t r ư ờ trên vai chồng nháy mắt giọt nước mắt mất hút dưới lớp khăn như chưa từng tồn tại. Gia cảnh nhà Tần chiêu chiêu s a súc, còn nhà Kiều một p h n như cũ. tuy là tình hình nhà máy xuống dốc, chỉ có thể dùng mấy chữ cố níu hơi tàn mà hình dung, nhưng lãnh đạo nhà máy vẫn ổn định, chẳng có gì thay đổi. nghe nói sắp tới phó giám đốc kiều còn được điều tới cục cơ khí thành phố. kiều mục lên cấp 2 bắt đầu học dương cầm. ba mẹ cậu không tiết tiền mua hẳn một cây dương cầm, giá hơn một vạn cho con học đàn. tiền này chủ yếu do ông bà ngoại ở thượng hải tài trợ. họ mục có hai con bị đưa xuống nông thôn. chỉ một đứa về được thượng hải, hai ông bà già cả thương con gái tha hương nên càng yêu quý cháu ngoại, không tiếc tiền cho cháu. rất nhiều người ở trường cơ không khỏi tấm tắc, nhà tư bản đúng là khác người. hôm mang đàn về, rất nhiều người trong khu tập thể kéo lại xem. ở trường cơ, đa số mọi người chỉ biết món đồ tây dương, sang quý này qua tivi chứ chưa từng thấy độ thật, vì thế không thể bỏ qua lỡ dịp này được. tần chiêu chiêu cũng đi theo mọi người. thấy chiếc đàn thật lớn mấy người phải khệ nệ mới đưa được nó lên tầng 3. đàn lên tới nơi không lâu sau tiếng đàn du dương trong trẻo từ trên lầu vọng xuống ngày nào cũng như thế cứ xế chiều tần chiêu chiêu tan học về nhà chuẩn bị nấu cơm lại nghe thấy tiếng đàn biên mang từ lầu ba bên cạnh truyền sang hai đứa trẻ cùng tuổi nhưng hai bàn tay kiều mục đang lướt trên phím dương cầm trắng muốt còn tay của tần chiêu chiêu khu g i ữ a nồi niêu b á t lửa Ba mẹ nghĩ việc nhà máy ra ngoài làm thêm đều vất vả. Cô ở nhà phải chuẩn bị cơm nước để ba mẹ về là có sẵn đồ ngon lành, nóng sốt. Trước khi nấu cơm phải đổi than trong lò, nhặt viên than tổ ô n g đã tàn bỏ đi. Thay vì mới v à o cô dùng kẹp sắt cất cục than mang ra ngoài, nhưng kẹp không chắc. Viên sỉ than rơi bịch trên nền nhà, vỡ vụn thành vô số mảnh sỉ, bụi bay mù mịt, khói ưm ơ đầy căn bếp nhỏ. Tần chiêu chiêu ngây ngẩn nửa ngày, nhìn sĩ thang vương v ả i đầy sàn. Cô mông giá mà, mình là nàng lọ lem. Nếu cô có thể là lọ lem, thế nhưng lấy đầu ra thế giới cổ tích giữa đời thực. c h ư ơ n g Chính ọ c ở nhị trung. Tần chiêu chiêu ngồi cùng bàn với lại đàm hiểu yến, lâu dần hai người thành bạn tốt, có chuyện gì cũng kể nhau nghe. n g à y khai giảng, hai người giới thiệu bản thân. đam hiểu yến vừa nghe đã thích mê tên của tần chi chiêu tên nghe hay quá à, thật êm tai lại đặc biệt chả bù cho tên mình bình thường quá tên tần chi chiêu là do ba đích thân mở từ điển ngâm cú rồi đặt cho bà cô không phải người học hành chữ nghĩa nhưng đặt tên cho con gái cưng nhất định phải chọn một cái tên v ă n vẻ mấy cái tên tầm thường kiểu như a linh a trân a cầm a gì đó ông nhất định không động tới ban đầu ba rất ưng cái tên thì nghĩa là ánh ban mai nhưng mẹ lại bảo chữ này khó viết quá không muốn đặt cho con lúc sau thấy tên ú c nghĩa là đẹp đẽ cũng được nhưng mẹ vẫn gằn vì chữ này chẳng mấy người biết đến lúc ấy có tên mà chẳng ai biết đọc thì phải làm sao cuối cùng bao vô tình l ậ t tới trang có hai chữ chiêu chiêu có nghĩa là sáng láng rõ ràng âm đọc vang lên lại dễ viết ý nghĩa cũng sáng sủa đẹp đẽ mà mẹ cô cũng khen chữ này hay, vậy là họ liền đặt tên cho con gái là Chiêu Chiêu. Đàm Hiểu Yến cũng là con một gia đình công nhân, giống như Tần g Chiêu Chiêu. Ba mẹ cô công tác ở nhà máy động cơ Diesel Hồng Kỳ, thường gọi tắt là Hồng Cơn. Nhà máy và khu tập thể nằm ở ngoại ô phía tây của thành phố, cũng là một vùng nửa phố nửa quê. Hai nhà có gia cảnh tương đồng, nên gặp nhau nói chuyện đặc biệt ăn ý, hòa hợp. c á i gọi là ngu tầm ngu mã tầm mã người ra s a o thì kết giao kiểu người cũng như thế ấy đúng là có đạo lý thật những người có xuất thân gia cảnh tương đồng thường dễ thành bạn bè với nhau trong lớp nữ sinh gia cảnh có điều kiện nhất là Trung Na ba mẹ cô làm việc ở bệnh viện thành phố cả nhà ba người sống khá thoải mái trong căn nhà mới ba phòng ngủ một phòng khách được trang hoàng đẹp đẽ Trung Na cũng rất là nhiệt tình ế u khách thường mời các bạn nữ trong lớp về nhà chơi. Tần Chiêu Chiêu có ghé qua một lần, vừa vào cửa là ngỡ người. Lần đầu tiên cô được thấy ngôi nhà rộng rãi, đẹp đẽ như vậy. Nhà cửa thoáng mát, rộng rãi, sáng sủa, sàn nhà trắng tinh, không một hạt bụi. Bên cạnh chiếc TV i i lớn trong phòng khách, còn bày một chiếc máy quay phim hiếm thấy thời ấy. Trung Na mở băng cho các bạn xem, còn bày hai đĩa bánh kẹo đầy ắp lên bàn trà để mời mọi người. Tuy Chung Na nhiệt tình như vậy, nhưng các bạn trong lớp đã tới một lần đều không muốn đến lần thứ hai. đ a số học sinh trong lớp gia cảnh bình thường, mà nhà cô khá giả như vậy, so sánh hai bên không khỏi có chút tủi thân trong lòng. Đến thăm nhà của Chung Na trong lại nhà mình, tuy giờ nhà cửa đã được sửa sang, c ư ờ i nới, nhưng mà tầng chiêu chiêu, v ẫ n cảm thấy nó thật nhỏ hẹp và âm u. Hai năm trước, nhà kế bên chuyển khỏi trường c ơ tầng b ở gần được hưởng luôn ngôi nhà bỏ lại có diện tích bài trí y hệt với nhà mình vì thế nhà của tận chiêu chiêu rộng ra gấp đôi tầng 3 lại nối thông hai phòng trong nhà kia rồi hai vợ chồng ông dọn sang đó ở căn phòng 10 mét vuông cũ giờ thành phòng riêng của tận chiêu chiêu phòng nhỏ trở thành phòng khách kiêm phòng ăn chỗ ở coi như cũng mở rộng một ít nhiều có điều nhà trong khu tập thể thật sự quá cũ rồi nghe nói giải nhà tập thể này được xây từ thời mới lập nhà máy đến giờ cũng ngót ba chục năm. chẳng những rêu cỏ xanh rì chân tường mà đến những kẻ hở trên mái ngói cũng có cỏ lan. nhìn nhánh cỏ nảy mầm trong khe ngói hẹp, c o người n không khỏi cảm khái sức sống tiềm tàng mạnh mẽ của loài cỏ yếu mềm. nhà đã ba chục tuổi của kỹ gặp mưa l g i dột tứ tung, thường phải mang chậu ra hứng. gặp những lúc không ai ở nhà, nước mưa cứ thế dột xuống ướt lên láng sàn. ước cái c h ă n màng, lúc về chỉ biết mang c h ă n chiếu đi hong cho khô. Gia cảnh nhà của đàm hiểu yến cũng không khá giả gì hơn. Nhà cô nằm trong dãy nhà ngang của khu tập thể hồng cư. Mỗi tầng có một hành lang dài nằm giữa hai dãy nhà. Trên hành lang la liệt đủ thứ đồ lặt vặt. Ngay chỗ rộng nhất gần chân cầu thang, bày trên in một cổ quan tài của nhà nào đó. Lúc còn nhỏ, mỗi lần nhìn thấy cái quan tài nằm đó, đàm hải yến lại sợ rúm người. không bao giờ dám lên cầu thang một mình. một dạo cô cũng muốn bà lão kia chết đi để người ta mang quan tài đi chung, không còn án ngữ ở cầu thang mà dọa cô nữa. thế nhưng ít lâu sau lại có quy định quả táng người chết. bà lão ấy chết được đưa đi quả táng, chỉ còn một nhóm trò cốt, chiếc quan tài chuẩn bị sẵn không được dùng đến, cũng chẳng chỗ nào mà cất, nên cứ để mãi bên cầu thang như thế. sau lần tới chơi nhà của Chung Na. đàm hiểu yến vô cùng buồn bực. Sao Chung Na sướng thế nhỉ? Có nhà rõ đẹp, m ì n h mà đổi được cho cậu ấy thì tốt quá. Không phải ra ra d à o g à u đều c h ạ m mà cổ quan tài kia. Trong lòng Tần chiêu chiêu cũng ao ước được như vậy, giống như trước kia, cô vẫn ngưỡng mộ ba của Kiều mục là phó giám đốc, ba của Tả Chi Bình là cán bộ thu mua. Do lại ao ước ba mẹ là bác sĩ như ba mẹ của Chung Na có thể được sống sung sướng. Nếu được thế thì thật. cô cũng muốn đánh đổi. Chỉ là mặc kệ cô ngưỡng mộ, ước ao tới đâu cũng vô dụng. Họ vẫn là họ, vĩnh viễn chẳng bao giờ cô có thể thế chỗ được. Năm nay nhà máy hồng cơ cũng làm ăn thất bát, mẹ đàm hiểu yến phải nghỉ việc. Phụ nữ 40 tuổi muốn tìm việc khác chẳng dễ dàng gì, gặp hết tai này n ạ n kia. Cuối cùng đành sắm một chiếc xe ba bánh, bán bánh canh, m a lạc năng, kế bên trường nhị trung. ngoài mấy món canh, cây nóng ăn vặt, bà còn bán thêm m ì nước rất tiện cho học sinh trong trường ăn trưa. Khách hàng của bà cũng chủ yếu là học sinh trường nhị trung tranh thủ giờ giải lao ra ngoài ăn uống. Mỗi ngày chẳng kiếm được bao nhiêu, nhưng mà cuối tháng trừ hết chi phí vẫn dư ra chút đỉnh. Mới đầu đàm hải yến còn xấu hổ chuyện mẹ bán hàng trong cạnh trường, sợ bạn bè biết được sẽ khinh rẻ mình nên mở miệng là thầm than thở bảo mẹ dọn đi chỗ khác bán hàng. cô đàm bực mình giáo huấn con gái một trận mắng oan oan như sấm có gì mà xấu hổ mẹ có đi ăn trộm ăn cướp cũng vì chúng mày có gì mà mất mặt huống hồ mẹ đây tay làm hàm nhay bỏ công bỏ sức ra kiếm tiền thì sao phải xấu hổ sợ người ta nói này nói nọ hả được thôi mẹ không bán hàng nữa một tháng được hơn trăm đồng tiền tạm thôi việc mua gạo nấu cháo loãng cầm hơi cũng không chết đói bất quá từ nay đừng hồng n a y đồ ăn cái này mai đồ ăn cái kia nữa. Đàm Hải Yến lần đầu thấy mẹ giận đến mức ấy, nhất thời nín thinh. Dù gì mẹ con trước kia cũng dinh dự đứng trong hàng ngũ gia i cấp công nhân. Con g h ĩ mẹ con muốn ra đường bán hàng rong thế này lắm sao? Chẳng qua mẹ cũng hết cách rồi, mà tiền vẫn phải kiếm. Giờ con vẫn còn đi học, sau này còn bao nhiêu việc cần đến tiền? Mẹ con g ì cái nhà này mới muối mặt bám vỉ hè. Giờ con còn bảo mẹ làm con xấu hổ với bạn bè. còn muốn c h ụ p tức mẹ chết phải không? bị mẹ nghiêm khắc giáo quấn một trận, nỗi hổ thẹn xóa mờ chút hư vinh trong lòng đàm diệu yến. chẳng những cô không giấu giếm bạn bè chuyện mẹ bán canh ma lạc năng nữa, mà còn thường xuyên khoe mẹ mình có quầy bán canh ma lạc trong con hẻm gần trường, rồi mời mọi người qua ăn thử. nếu ngon thì năng lui tới. từ ngày mẹ mở tiệm ma lạc năng, đàm diệu yến thường xuyên kéo tận chiêu chiêu cùng qua ăn bị ma lạc. trong nồi đất miễn phí một hai lần thì không sao lâu dần tần chiu chiu ê cũng sinh n g ư ợ n g nhưng cô đàm là người tin ý thường tủm t ể m cười nói chi chi hòa sau này con cứ cùng hiệu yến đến đây ăn trưa đồ ăn trong trường vừa đắt vừa không ngon mà về nhà lại xa quá hiệu yến vẫn khoe con học giỏi lắm vẫn thường giúp đỡ nó nhiều thôi thì hàng ngày qua đây ăn với gì bát mì coi như thay gì chỉ bảo hiệu yến con nhé thành tích học tập của hiệu yến trên lớp rất bình thường thật ra cô là người thông minh, có điều học lệch nghiêm trọng, điểm ngữ văn rất cao, bài của cô luôn được giáo viên đọc trước lớp làm mẫu, nhưng mà toán lý quá thì lơ mơ, b ế t bát. lúc làm bài cùng nhau, tần chiêu chiêu luôn phải giảng lại các vấn đề của môn toán lý quá cho cô. rõ ràng hiểu yến thông minh, lên lợi là vậy, chẳng hiểu sao động vào phương trình bậc 2 lại mơ mơ hồ hồ như thế, kết thúc luôn là r á o quảnh một câu. thôi thôi không làm nữa, chúng mình nói chuyện phím đi. những cuộc tán gẫu của họ thường xoay quanh những mối quan hệ với các bạn nam. Tần chiêu chiêu sẽ nói về Kiều mục, còn Đàm Hiểu Yến sẽ nói về một cậu tên là Trịnh Nghị. Trịnh Nghị học cùng Đàm Hiểu Yến hồi tiểu học là con trai giáo viên toán của lớp. Đó là một cậu nhóc trắng ngõn, dáng vẻ tuấn tú, năm s tuổi vì cao lớn hơn chúng bạn mà cậu được tuyển vào trường thể dục thể thao của thành phố. Học được vài năm, cha mẹ sốt con trai học hành vất vả nên quyết định chuyển cậu về trường học bình thường, từng học ở trường thể dục thể thao nên khi chuyển sang trường mới trong giờ thể dục cậu c h í tùy tiện thể hiện một chút là đủ khiến cho cả lớp được một phen sừng sốt. Đàm Hiểu Yến vẫn nhớ rõ có lần trong tiết thể dục, Trịnh Nghị biểu diễn nhào lộn một tay trên sân thể dục, lộn liên tục b ả t á cái, cuối cùng tiếp đất vững vàng chỉ bằng một chân, một loạt động tác linh hoạt duyên dáng đủ khiến cô bé ngơ ngẩn nhìn mãi không thôi. Từ ấy hình bóng cậu nam sinh mạnh mẽ đã in sâu trong tâm hồn non nớt của cô bé. trịnh nghị chỉ học cùng cô một học kỳ thì ba cậu chuyển công tác về quê cũ ở nam xương. cậu đi theo ba. ngay c u chuyển đi, rất nhiều học sinh trong lớp theo t r à o luôn ngày ấy mua sổ tặng cậu. đàm hiếu yến cũng cực kỳ cẩn thận chọn một cuốn. trịnh nghị không còn đến trường nữa nên lớp trưởng thay mặt cả lớp thu hết sổ nhờ giáo viên toán chuyển giúp. nhưng cô chỉ cười khách sáo nói Trịnh Nghị chuyển đi mất rồi, các em mang sổ này về dùng đi. Cuốn sổ ấy không tặng được, nhưng mà đàm Hiểu Yến cũng không nỡ mang ra dùng mà cẩn thận cất kỹ trong ngăn kéo. Đây là thứ duy nhất có chút liên hệ với Trịnh Nghị mà cô có được. Sổ dĩ đàm Hiểu Yến có ấn tượng sâu sắc như thế về Trịnh Nghị là do trong số bạn bè cùng trang lứa, cô chưa từng gặp ai đặc biệt như cậu. Cậu học sinh từ trường thể dục thể thao c h u y ể n tới mang theo một cảm giác mới mẻ. hoàn toàn khác so với những cô cậu học trò ngày ngày ở bên cạnh. Trịnh Nghị đối với Đàm Hiểu Yến cũng giống như kiều mục đối với Tần Chi Chiêu, tựa như một dải cầu vồng rực rỡ len vào giữa những tháng ngày bình dị như thước phim đen trắng của hai cô bé, một thứ ánh sáng đẹp đẽ khiến họ không thể không yêu thích ngưỡng mộ. Nếu nữ sinh hợp lại một chỗ sẽ cùng bàn về con trai, thì nam sinh túm lại với nhau cũng thường bàn về con gái. c ô n trai rất thích bình bầu t h ứ tự con gái trong lớp để chọn ra tứ đại mỹ nữ chung na được bầu là qua khôi của lớp ngoài c h u y ệ n xinh đẹp và cảnh khá giả ra cô còn là nữ sinh ăn mặc thời thượng nhất trong lớp cô rất nhiều quần áo đẹp cả lớp không ai qua mặt được cô đàm hiểu yến cũng giành được một suất trong tứ đại mỹ nữ t h ự c ra ngũ quan của cô cũng không có gì xuất sắc mi mỏng mắt một mí dài và nhỏ môi mỏng xếp chung lại không thể thành gương mặt trái xoan chuẩn mực nhưng lại lộ ra một vẻ thanh tú khác thường hơn nữa da c ô rất đẹp trắng hồng và mịn màng tần chiêu chiêu không có được nước da hồng hào như vậy da c ô ngăm ngăm đen tuy mày rậm mắt to bộ dạng cũng không quá khó coi nhưng gặp lần đầu thường không để lại nhiều ấn tượng hơn nữa cô ăn mặc bình thường giản dị tính cách hướng nội không hay ồn ào không ưa buôn chuyện nên thường bị coi như là người vô hình. Lúc đứng với các bạn cùng lớp, thuộc loại vắng m ợ thì chợ vẫn đông. Đàm Hiểu Yến thì hoàn toàn khác, cô xinh đẹp là quạt bát nên rất nổi bật, thu hút sự chú ý của mọi người. Năm thứ hai sơ trung thường có nam sinh gửi thư cho cô, trong lớp cũng có, mà lớp khác cũng không thiếu. n h ữ n g nét bút bụng về cười g á m biết bao lời lẽ t h ơ n g ngây nhưng chân thành. Mỗi lần nhận được thư Hiểu yến đều đưa t ầ n chiêu chiêu xem cùng. Lần nào xem xong, trong lòng cô cũng nảy sinh ít nhiều hâm mộ. Ngày ấy, thiếu nữ 13 14 đã ít nhiều hiểu thế nào là yểu điệu thục nữ, quần tử hảo cầu. Con gái là phải xinh đẹp, yểu điệu, n h o nhã, dịu dàng mới đáng là đối tượng để theo đuổi. Vì thế, tần chiêu chiêu cũng hiểu gì sao rất giờ mình chẳng bao giờ nhận được thư của ai. Hiển nhiên trong mắt đám con trai. cô không phải là yếu điệu thuộc nữ, hay nói thẳng ra, cô không xinh đẹp. Tần chiêu chiêu thấy thật là đau lòng. Tại sao cô không xinh đẹp hơn chứ? Đúng cả đám con trai trong lớp còn không buồn để ý tới cô. Kiều mục sẽ càng không bao giờ thèm để ý tới. Tần chiêu chiêu không chịu được việc mình xấu xí, nên lúc bà mẹ không ở nhà, cô thường trốn trong phòng, soi gương trang điểm cho mình. Cái gọi là trang điểm cũng chỉ là đem mấy bộ quần áo phối lại với nhau. sau đó c h ả i thử nhiều kiểu tóc khác, cô c h ả y đủ kiểu từ cột tóc đuôi ngựa, cột c r ả cột lệch tới bệnh một b i ế m hai b i ế m để lựa xem kiểu nào là hợp nhất. Chạy hết kiểu này tới kiểu khác, cuối cùng cô cảm thấy mình tết hai b i ế m là dễ nhìn nhất. từ đó, tần d h ê u d i ê u thường xuyên tết tóc hai bên đi học, nhưng đến lớp vẫn chẳng có bạn trai nào viết thư cho cô, mà trên đường về k i ề u một thấy cô cũng coi như không. cứ thế lướt qua cô cứ như người vô hình như không khí trong suốt chẳng để lại vết tích gì chương 10 học kỳ 2 a năm lớp 8 m ộ t buổi chiều đầu hạ đã xảy ra chuyện mà suốt đời tần chiêu chiêu không thể nào quên xế chiều hôm ấy vừa tan học tần chiêu chiêu liền đạp xe về nhà đến ngã tư rẽ từ thành phố về nhà tần chiêu chiêu lại theo thói quen thường ngày lía xa ngã đường bên trái đây là đường kiều mục đi học về mười lần thì đến chín, cô chỉ nhìn thấy khoảng trống mênh mông. thế nhưng hôm đó, vừa quay đầu lại, cô đã thấy kiệu mục đang đạp xe về phía này. áo sơ mi nhẹ nhàng bay trong gió, cảnh rất sinh động như tranh vẽ. nháy mắt, tim cô đập rộn rã. nhất thời, tần chiu chiu quên luôn mình đang đi trên đường lớn. bỗng nhiên, cô nghe một tiếng rầm bên tay, rồi chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra, bóng đèn kéo tới bao trùm trước mắt. lúc hồi phục được ý thức. cô cảm thấy rất nhiều gương mặt loan loáng, lúc ẩn lúc hiện trước mắt, và rất nhiều âm thanh phô ve bên tai. gương mặt gần nhất đang cúi xuống nhìn cô, ân cần hỏi: t ô sao rồi? có ổn không vậy?" âm thanh này là tiếng nói mà bấy lâu nay vẫn đau đ á o trong lòng cô. thứ tiếng phổ thông thật chuẩn, thật êm tai. tần chiêu chiêu không tin được vào tay mình, gắng hết sức mở to hai mắt nhìn kỹ người trước mặt, mãi tới khi nhìn rõ rồi mới xác thực người trước mắt là kiều mục. đúng là kiều mục. Cậu đang ngồi bên cạnh, cúi đầu ân cần nhìn, tay phải còn giữ một chiếc khăn tay đè chặt lên trán của cô. Đôi mắt thanh tú đẹp đẽ ấy đang ở ngay trước mặt cô. Cô nhìn thấy rõ nốt ruồi nhỏ xíu ở đuôi mày cậu, nhìn rõ cả mảng lông tơ mềm mại phía trên môi. Lần đầu tiên cô được ở gần cậu đến như thế. Hai mắt cô nhất thời rơm rớm. Giờ đây cô chẳng mảy m a i sợ sệt điều gì. t r ả lại. còn cảm thấy tự nhiên gặp tai nạn là một chuyện tốt đẹp hạnh phúc nhất trên đời bởi vì c ó bị tai nạn mới được thấy kiều mục ngồi bên cạnh nói chuyện a n ủi mình tần chiêu chiêu bị một chiếc xe máy va phải ngã gục trên đất người lái xe máy thấy mình đâm người bị thương liền lập tức tăng tốc chạy nhanh như chớp kiều mục đạp xe tới nơi thấy có tai nạn bất ngờ l ấ y ngờ ngờ nhận ra cô gái nằm giữa đường kia là người ở trường cơn vì thấy lập tức dừng xe qua xem thế nào, cô gái ngã xe, đầu đập xuống nền hè xi măng, rách một mảng lớn, máu từ đó cũng tuó ra. cậu vội lấy khăn tay, bịch chặt miệng vết thương để c ầ m máu rồi đỡ cô dậy. đ ừ n g sợ để mình đưa cậu tới bệnh viện. ngay ấy chưa có một hai không để gọi xe cứu thương, cũng may bệnh viện thành phố ở ngay gần đó, kiều một chiếc xe của mình, và chiếc xe bị đâm hỏng của tầng chiêu chiêu vào sát vỉa đường rồi khóa lại. sau đó đỡ cô tới bệnh viện. nhưng hai người không xu dính túi nên bác sĩ nhất định không chịu xử lý vết thương cho tận chiêu chiêu. còn bảo họ gọi người giám hộ đến rồi tính tiếp. kêu một bèn hỏi tên tuổi của tận chiêu chiêu rồi nhờ điện thoại ở bệnh viện gọi về trường cơ tìm ba. nhờ ông nhắn d ù m ba mẹ tận chiêu chiêu mau tới bệnh viện. có điều ba mẹ tận chiêu chiêu nghỉ việc ở nhà máy rồi đều ra ngoài làm việc, trong nhà vốn dĩ không còn ai. không có người lớn mang tiền tới bệnh viện, bác sĩ lần nữa không chịu khám, kiều một liên tục bịt chặt vết thương n ề n máu đã ngừng chảy, nhưng tần chi chiêu lại thấy đầu mỗi lúc một đau hơn. đến lúc không chịu nổi nữa, cô liền cầu khẩn bác sĩ, bác à, bác giúp cháu xử lý vết thương trước được không? lát nữa ba mẹ cháu sẽ mang tiền đến ngay. trời ngã về chiều, bệnh viện lại ngắt điện, không khí trong phòng cấp cứu lại rất âm u. Bác sĩ lấy cớ này từ chối, không có điện. Tôi ôm um ôm um thế này, chẳng nhìn thấy gì hết. Chờ có điện rồi tính tiếp. Bác sĩ không chịu châm trước, kiều một chỉ biết hết lần này đến lần khác an ủi tận chiu chiu. ê Cậu đau lắm hả? Cố chịu thêm chút nữa, chắc b a mẹ cậu sắp tới rồi. Đợi mãi, sốc ụ cũng thấy một bóng người h ớ t h ả i chạy vào bệnh viện. Nhưng người này không phải là b a mẹ của tận chiu chiêu mà là phó giám đốc kiều vĩ hùng. không tìm thấy ba mẹ tận chi chiu ê ông định phải bảo lái xe đưa mình tới bệnh viện xem sao ai bảo con trai ông cũng vướng vào việc này chứ thấy có người lớn mang tiền thuốc men tới kể cả không có điện bác sĩ cũng nhiệt tình dùng đèn pin xử lý vết thương cho tận chi chiu ê phu giám đốc kiều thấy vậy vô cùng tức giận có làm không vậy tôi mà không đến thì các anh chị cũng không thèm khám cho cô bé có phải không đây c g phải chỗ chữa bệnh của người nữa hay không thế một vị phó giám đốc quyền cao thường không giận mà vẫn uy đến khi tức giận khí thế càng b ấ t người v ì bác sĩ đành nhỏ giọng biện giải đây là quy định của bệnh viện lời còn chưa dứt đã bị phó giám đốc kiều mắng ác đừng có nói nhảm mấy cái này với tôi quy định là t h ứ chết người sống sợ sợ mới đáng quý gặp cảnh này của người quan trọng hơn chả lẽ mấy anh chị không linh động được ư cháu bé còn nhỏ không có tiền không phải ra gọi cho bố mẹ rồi đó sao các anh chị khám trước cho cháu thì có mất gì, còn sợ mấy người làm cha làm mẹ chúng tôi ăn u ị c của các anh chị chắc. bác sĩ tự thấy mình đã đối lý nên không dám cao giọng tranh cãi nữa, chỉ nhanh nhẹn xử lý gọn kẽ, băng bó vết thương thật cẩn thận trên trán cho tận chiêu chiêu để mấy người họ mau mau rời đi. phó giám đốc kiều dùng xe riêng của ông chở tận chiêu chiêu bị thương và chiếc xe hỏng của cô về tận nhà. đây là lần đầu tiên cô bé được đi ô tô. nên đặc biệt nhớ kỹ loại xe này tên là Santana. Cô bé vô cùng cảm kích. Lúc xuống xe, còn cảm ơn hai bố con phó giám đốc Kiều. c h ư cảm ơn bác Kiều, cảm ơn Kiều m ộ c Hai chữ Kiều m ộ c này trước kia tận chiêu chiêu đã thầm nhủ, không biết bao nhiêu lần. Tới giờ mới lần đầu được nói ra miệng. Lời nói ra, hai má cũng n h í m s ắ c h ồ n g Phở chồng tận gia về nhà, biết tình con gái bị tai nạn, thì vừa kinh vừa sợ. tần mắt thấy thương thế không nặng lắm mới thở vào nhẹ nhõm nghe con gái kể lại mọi chuyện hai người vô cùng cảm kích phó giám đốc kiều và kiều mục tần ba nghiến răng bỏ tiền mua mấy cân hoa quả ngon mà bình thường bản thân ông cũng chưa từng nếm qua m a n g sàn kiều gia cảm ơn phó giám đốc kiều nhất định không chịu nhận còn nói nhà mình không thiếu hoa quả mong bác tần cứ mang về b ồ i dưỡng cho tần chiêu chiêu để tới để lui tần ba vẫn dứt khoát để bằng được túi q u a quả lại và gửi tiền thuốc men mà phó giám đốc Kiều đã ứng ra lúc trước. Tần Chiêu Chiêu phải khâu bảy mũi, nghỉ ngơi 2 ngày thì đi học lại. Phụ tai nạn làm chiếc xe của Tần Chiêu Chiêu hỏng hẳn, xe đã cũ rồi giờ không thể sửa thêm được nữa, chỉ còn nước bỏ đi. Nhưng điều kiện hiện tại không dư giả gì, lấy đâu ra tiền mua xe mới cho cô? Hơn nữa vừa mới tai nạn xong, ba mẹ cũng không an tâm để con gái đi xe một mình. bảo không đi xe đạp nữa thì chỉ còn cách đi xe bớt từ ngoại thành vào thành phố có một tuyến xe bớt duy nhất bến xe là một cái cọc đơn sơ kế bên đường cái muốn đi xe bớt phải đi bộ một đoạn ra khu nhà máy mới có bến xe mỗi lượt xe hết năm hào ngày hai chuyến mất tròn một đồng mỗi tháng trừ hết ngày nghỉ đi cũng mất hơn 20 c h đồng t ì n h chiêu chiêu nhớ lại bảo phải dắt giả đỡ năm tấn gạch men mới được 25 đồng. Nơi giờ đi xe một tháng hết chừng đó tiền, thấy thật xót xa. bèn xin ba mẹ để mình đi bộ đi học. Mẹ cô nói, đi học xa như thế thì ngày nào cũng phải dậy sớm, sẽ vất vả đấy con à. Không sao đâu ạ Đi bộ cũng tốt mà, tiện thể rèn luyện sức khỏe có đáng gì đâu ạ Từng chiêu, chiêu tự nhủ, đi bộ có khổ thế nào, thì cũng không khổ bằng ba cực nhọc dở gạch men. tựa như hiểu được tâm sự của con gái mẹ cô không nói gì thêm chỉ dịu dàng vớt tóc cô từ nhà đến trường mất hơn nửa tiếng đi bộ t r á n g tần g chiêu chiêu vẫn phải băng bó khiến cô nhóc 14 tuổi cảm thấy mình thật xấu xí trên đường về cô tiện tay gỡ luôn băng vải ra vì không muốn mọi người nhìn thấy nhất là không muốn để kiều mục trông thấy bộ dạng này của mình bây giờ cô bắt đầu ảo não x ấ t xa vì s a o hôm ấy kiều mục lại đưa mình đi bệnh viện sống chung khu tập thể bao nhiêu năm, có lần nào cậu thèm ghé m ắ t trông đến mình đâu? sao lại nhằm đúng lúc mình nhất nhát thảm hại nhất mà gặp nhau, để cậu ấy thấy mình máu me bê bét, n ằ m vật giữa đường. nghĩ đến đây, thiếu nữ trẻ nhạy cảm lai tử tôn, cảm thấy đau lòng muốn chết. cô bèn dốc hết tâm sự vào nhật ký, viết liền tù tì hết một mặt giấy. cớ gì đã để người gặp ta, lại không phải lúc mà ta đẹp nhất? viết rồi lại viết rồi lại nhớ tới lúc bị thương có kiều m ộ c ngồi bên cạnh cách nhau gàn g tức gương mặt cậu sắc ngay trước mắt thậm chí còn mơ hồ cảm thấy hơi thở mềm mại ấm áp của cậu tay cậu trước sau vẫn đặt trên trán cô tuy rằng còn cách một lớp khăn nhưng đầu ngón tay cừu hồ vẫn lướt qua lớp tóc chút ấm áp khi đầu ngón tay lướt qua cũng đủ in dấu trong lòng cô nhất thời thấy chuyện giữa đường gặp tai nạn được kiều m ộ c đưa tới bệnh viện là chuyện hạnh phúc nhất, nhưng để cậu ấy nhìn thấy mình trong cảnh lấm lem máu me lại là chuyện đau khổ nhất trên đời. Chấp tình cảm mong manh nảy nở trong trái tim thiếu nữ ngây thơ. Đi bộ đến trường mất thời gian hơn, nên tận chiêu chiêu phải đi sớm. Rất khó có cơ hội gặp Kiều mục trên đường. Giờ đây chỉ còn tiếng đàn của Kiều gia vẫn ngày ngày vặn tới bên tai, còn Kiều mục cũng thỉnh thoảng thấp thoáng trên ban công. Dẫu chỉ là bóng d á n xa xa vừa hiện ra rồi lại biến mất cũng đủ khiến Tần Chiêu Chiêu đêm dài thao thức một mình nhung nhớ khôn nguôi những đêm như thế Tần Chiêu Chiêu nghe như có thứ gì tí tách nảy nở trong lòng mình giống như mầm cây phá đất c h u i lên như hạt giống nảy trồi như nụ hoa bung nở tâm sự của Tần Chiêu Chiêu đàm hiểu yến là người hiểu nhất ở cái tuổi mười mấy ấy thiếu niên nam nữ có tâm sự cũng không biết làm thế nào để nói với bố mẹ, chỉ biết chia sẻ với bạn thân, bởi vì lúc đó họ cũng đủ hiểu biết để nhận ra rằng người lớn hoàn toàn không thể lý giải được những tình cảm m ô n g lung của lứa tuổi này. đàm hiểu yến lại rất hiểu tâm sự của tần chi chiu, ê xem ra cậu thích cái cậu kiều một kia rồi, giống như tớ thích trịnh nghị ấy. à mà tớ mới viết một phong thư cho trịnh nghị, không biết không biết cậu ấy có trả lời không nữa. đ à m hiểu yến đi học lớp tiểu học vô tình biết có một bạn nam trong lớp cũ vẫn thư từ qua lại với trịnh nghị ở nam xương bèn xin địa chỉ lấy hết dụng khí viết một phong thư gửi cho cậu cô vốn là học sinh giỏi văn nhưng mà viết bức thư này mãi không xong sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần cuối cùng chỉ để vài câu thăm hỏi đơn giản rồi gửi đi trong thư cũng chỉ hỏi thăm vài ba câu bình thường tự a như không biết cậu còn nhớ cô bạn tiểu học này hay không có liên lạc gì với bạn bè thời tiểu học hay không? Thư đã gửi được một tuần, ngày nào cô cũng ngóng trông hồi âm. Thế nhưng bức thư gửi đi Nam Xương như đã ném biển rộng, mãi không thấy trả lời. Đàm Hiểu Yến hoàn toàn thất vọng, không còn dũng khí viết thêm bức thư thứ hai nữa. Xem ra cậu ấy quên mình rồi, tình này c o i như hết. Đàm Hiểu Yến có thể dễ dàng quên đi trịnh nghị ở Nam Xương xa cách muôn trùng, chứ từng chưa chiêu chiêu. không cách nào quên được kiều mục gần trong g a n tức, tuy chẳng thể ngày ngày được gặp cậu, nhưng tiếng dương cầm vẫn quẩn quanh không dứt, như sự tư tình trong suốt, âm thầm siết lấy trái tim thiếu nữ lần đầu rung động. Tần chiêu chiêu nghe tiếng đàn mà nhớ nhung kiều mục, s ố n g buồn ngập lòng, hoàng hôn buông trong đ á y mắt.